Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạnh lùng cô một thần từ từ nâng lên Xác khí trong ánh mắt khi nhìn thấy cô bắt đầu dày đặc hơn Bất luật, có phải cô đang dùng phép kích tướng hay không? Nhưng mà tôi tiếp nhận kiêu chiến Giọng điệu của anh vẫn kêu ngạo như vậy Giống như không phải tiếp nhận kiêu chiến Mà là hoàng đế đảm bàn ân huệ cho bể tôi thân cận Như vậy chúng ta hạn định trong vòng một tuần lễ Cô được vài đòi tiên mà đưa ra yêu cầu 3 ngày Dường như anh không muốn lãng phí thời gian, gia tăng độ khó cho cuộc so tài. Được, không thành vấn đề. Tần tường là nghe sơ sinh, sống cảm không hề sợ sệt. Vậy thì chúc cô may mắn, tranh tài sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Anh quăng ra một câu trúc lạnh lùng rồi tuyên bố. Đình mẫn tuy, dùng loại vũ lực đoạt lấy tai nghe ở trên đầu tần tường, không thể nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi. Rốt cuộc cậu còn phải viết bao lâu vậy? Mình ăn mì ăn, mất hai ngày liên tục rồi đó nha. Nhìn thêm một ngày nữa đi, một ngày nữa là được rồi mà. Tần tường ăn ủi cô bản thân, trong lòng vẫn còn suy nghĩ, mới vừa rồi nghĩ ra một sai điều. Đình mẫn tuệ kiên quyết cất lời phản đối. Không được, nếu ăn thêm một ngày nữa thì mình sẽ liền chết đó. Bây giờ cậu phải theo mình ra ngoài ăn một bữa tiện soạn nha. Mình không đi được mà, ngoài nào cậu tự mình ăn đi. Tần tường vỗ vỗ vào bàn tay của cô nàng Đình mẫn tuệ kéo cô ra khỏi giường rồi quát to lên. Tần tường. Nếu như cậu định mưu sát mình thì trước tên gọi 911, nếu không thì ngay bây giờ lập tức cùng ra mình, ngoài ăn tôm hùm đi. Tôi đợi rồi đợi rồi, sợ cậu quá rồi đó. Tần Tường dùng bút ghi chú lại vài trọng điểm ở trên nhạc phổ, vô cùng bất đắc sĩ đứng dậy mà mặc quần áo. Hôm nay còn cách giao hẹn của cuộc tranh tài giữa cô và Mộc Thần là một ngày cuối cùng. Cả quốc cổ cô cấu tứ cơ bản đã viết xong, phần giáo phổ cuối cùng cũng phải nghiên cứu thêm. Bất quá trong phòng thời gian quy định giao bàn thảo thì tuyệt đối là không thành vấn đề. Không ngờ cô thật sự có tiềm năng để sáng tác, nhấp bút một cái là như nước chảy mây trôi, say dưa thỏa thích tràn trề. Nhưng cô cũng không dám kinh địch, dựa vào tuyệt lực của mục thần, cho dù không có lai lịch và chức danh kia dọa người, thì anh vẫn là một đối thủ mạnh, trận đánh này vẫn chưa ai biết thắng đâu. Cho dù trên đường đi, trầm xe lắc lơ, suy nghĩ của cô vẫn còn lâu lại trong ca khúc mãi, cho đến khi Điên Mẫn Tụy hỏi cô. Cậu muốn ăn bò bít tết hay là tôm hùm đây? Cô mới phát hiện mình đã đi vào trong nhà hàng rồi. Bỏ bít tết đi. Bốn phần chín. Cô lấy ra một cuốn sổ từ trong trôi sách, nhanh chóng ghi chú lại mấy nội dung quan trọng. Vì sao lại liều mạng như vậy chứ? Là muốn đánh bại mục thần sao? Đình mãn tuệ cất tiếng hỏi. Tần tường cười cười rồi trả lời. Chưa nói tới chuyện ai đánh bại ai. Nhưng mình cảm thấy cái tên đàn ông kia quá mức kiêu ngạo, không để ai vào mắt cả. Là do cuộc sống của anh ta quá thuận buồm xuôi gió rồi Cần phải có một chút đả kích nhòi nhòi nha Nhưng cậu không sợ Cho dù cao quốc của cậu có viết hay hơn anh ta Đại hội lại ngại vì danh tiếng của anh ta Nên đã không chọn của cậu thì sao Mình tin rằng thế giới này Vốn rất là công bằng Cô trai khăn ăn ở trên đùi rồi mỉm cười nói tiếp Với lại Cho dù thật sự xảy ra chuyện như vậy Cũng không có gì gây gớm cả Chỉ cần trong lòng một thần tự hiểu Suốt cuộc cuộc tranh tài này ai thắng ai thua Là đã được rồi Đúng lúc Đình Mẫn Tuệ vô tiền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nhỏ giọng nói Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến rồi nhá Tần Tường cũng quay mặt sang Chỉ thấy một chiếc xe ben màu trắng Đứng ở trước cửa nhà hàng Một thần cùng với một cô gái xinh đẹp bước xuống xe Không biết có phải Đó là người mà mình đã thấy hai ngày trước không nhỉ Tần Tường nhìn cho thật kỹ Có phải cô gái này Chính là nữ diễn viên năm ngoái Đóng vai chính trong bộ phim Trái tim bay bổng không Có lẽ là vậy nha Tháng trước nghe nói Hình như là người tìm mới của Mục Thần Là Hoa hậu Hoàn Vũ Ấn Độ đó Quả nhiên mình nói không sai chứ Mục Thần chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân giới thôi mà Anh ta thay đổi phụ nữ thường xuyên Như là thay đổi quần áo vậy đó Ví dụ của cậu thật đúng là quá đáng yêu đi tần thường không có bán giận như vậy Ngược lại rất là thưởng thức Nhìn đôi nam nữ đang đi tới Có điều vẫn là toàn nam mỹ nữ Bọn họ đứng chung một chỗ, rất là sớm đôi. Nghe thế vậy thì Điên Mẫn Tuệ cất lời nhắc nhở. Mình cảnh cáo cậu đó nha, không được phép động lòng với loại tra nam đó. Trí tưởng tượng của cậu thật đúng là phong phú đói. Tân tường lắc đầu. đúng lúc này bồi bàn đã dọn thức ăn lên, nhưng cô lại đứng lên. Này, cậu đi đâu đó? Dù sao thì cũng phải chào hỏi chứ. Nói rồi cô đứng dậy đi qua chỗ mục thần vừa ngồi xuống. Xin chào, thần Janus đại nhân. Quả nhiên là thần Janice Đại Nhân nha. Có phải đã viết xong cao khúc mấy rồi hay không? Lại có thể bồi người đẹp ra ngoài để dùng cơm như vậy. Một thần cũng không ngờ đến chỗ này lại gặp cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net